Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng độc giả truyện ngắn Cây trứng cá của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Ái Vân và chính tác giả Ông Hải Kim uể hoài bước vào nhà Hai tay khệ nệ bưng hai chậu quất Có những trái chín vàng Theo nhịp đi của ông Dụng lộp bộp xuống sân Người cháu dâu từ dưới bếp chạy lên Quăng vội đôi đũa trên mặt bàn Đon đà đỡ hai chậu kiểng và nói Khổ chú mua làm gì cho nó tốn tiền Ông không vội trả lời Bưng bình trả tu ở ngực Rồi ngồi bệt xuống mép giường thở dốc Mồ hôi lấm tấm trên chán Dính bếp hai mảng tóc mai đã ngả màu bạc Ông nói như người gần hết hơi Sau một cuộc chạy đua đường trường Tao không mua thì thằng Tuần nó lại phải mua Đằng nào cũng thế Dứt lời ông nhìn quanh Vỡ đại tờ báo quạt phành phạch Và ngả lưng xuống giường Nhắm mắt lại cho tan cơn mệt mỏi Người cháu dâu bỏ ông đó Bước mau xuống nhà và nói vọng lên Chú nằm nghỉ tạm, ờ, cháu đang rỡ tay một tí Nhà cháu chắc cũng sắp về đấy Chúng cháu định ăn cơm xong thì rủ chú cùng đi chợ Tết ờ, Chú đi với vợ chồng cháu cho vui nhé Ông Hải Kim không nói gì Cánh tay rã rời buông thóng, hơi thở dồn dập Từ chợ Bến Thành ôm hai chậu quất đi bộ về đường Nguyễn Văn Trỗi Băng ngang cầu, qua khu đại học Vạn Hạnh Cũ Mấy lần ông đã dừng lại tìm bóng mát nghỉ chân Ông tiếc 10 đồng xích lô đạp Và càng bước đi những bước nặng chĩu Ông càng hối hận Đã bỏ tiền mua hai chậu khuất Tặng vợ chồng thằng cháu Vừa tốn phí vừa vất vả Hai năm nay nương nhờ Tuần Ông thấy vợ chồng Tuần rất tử tế Có lúc ông cũng cảm động toan nói vài lời cảm ơn Nhưng lại chủ quan gạt đi Thì mình là chú nó, bố nó chết rồi Chú cũng như cha Có phải người dưng nước lã đâu mà nói chuyện ơn nghĩa Ý nghĩ đó làm ông rất thanh thản vào ra Ăn uống trong căn nhà nhỏ Mà vợ chồng tuần dày công gây rực Chỉ có điều lạ là suốt bao nhiêu năm trước khi mất nước Ông chưa bao giờ để ra một phút Để nhớ tới đứa cháu nghèo mạt dẹp Trong khi ông là chủ một tiệm vàng khá lớn Trước cửa chợ Trương Minh Giảng Đàn con ông Hoặc đi du học Hoặc dùng tiền mẹ cha Lêu lồng quanh năm Nhà Tuần cũng gần nhà ông Chỉ thụt sâu vào con hẻm nhỏ Cách mặt lộ khoảng 200 thước Nhưng Tuần ít có dịp gặp Những đứa em họ của mình Gia cảnh cách biệt Làm Tuần mặc cảm cũng có Mà vì cách cư xử xa lạ Của gia đình người chú Khiến Tuần ngần ngại tới lui Tuần vào lính địa phương quân đóng ở bà Diện, mẹ chàng nuôi gà cho ấp trứng và bưng từng rổ gà con đem bán. Không tranh được chỗ ngồi trong chợ, bà thường đến trước cửa tiệm vàng Hải Kim, đặt rổ gà bên cạnh những bạn hàng rong khác mà ông Hải Kim cho mướn chỗ mỗi tháng 300 đồng. 300 bạc với một chủ tiệm vàng, thực ra chỉ như hạt muối bỏ biển. Nhưng ông Hải Kim vẫn thấy phân vân Lấy tiền của người chị dâu quá bụa thì kỳ Mà không lấy Để ba ngồi miễn phí thì uổng Sau cùng Ông tự nghĩ ra được một điều Làm ông đỡ anh ấy Ông coi số tiền 300 đó Như một ân huệ Ông ban phát hàng tháng Cho một người ruột thịt đã quá cố Đó là bố của Tuần Anh của ông Có những hôm người giúp việc quét nhà hất tung cả rác rến đất cát vào người chị dâu ngồi lầm lũi ngoài hiên, không biết ông vô tình hay cố ý lờ đi mà chưa bao giờ thấy ông lên tiếng. Tùy thế, ông Hải Kim thực sự không phải là người keo kiệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net